Tha thứ mãi mãi. Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kỹ đựng một tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông. Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? Cô giáo trường chủ nhật đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe. 70 x 7 lần. Lisa kéo tay Brent, em trai cô. Thế là bao nhiêu lần? Brent viết số 490 lên góc vỡ Lisa. Brent nhỏ bé gầy hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rối bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm bạn bè ai cũng phục. Cậu học piano từ năm lên 4, kèn clarinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh phục cây đàn oboe. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi một thứ, bóng rổ, hai chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brendan thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô. Sau giờ học, hai chị em lại chạy ra sân bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brendan bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brendan ôm cằm. Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà. Không sao, em tha lỗi cho chị, cậu bé cười, phải tha thứ 490 lần và lần này là một, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé. Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brand thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm. Hôm sau, hai chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brand và dễ dàng chiến thắng. Chị ăn gian. Brand nhìn Lisa nghi ngờ. Lisa đỏ mặt. Chị xin lỗi. Được rồi, em tha lỗi, Brand cười khẽ, thế là chỉ còn 488 lần thôi, phải không? Sự độ lượng của Bren làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ một biểu đồ với 490 hình vuông. Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo một ô, miệng nói, tay Lisa đánh dấu hai ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường. Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế, Ô thứ 211, Lisa dấu sách tiếng Anh của Bren và cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394, Lisa làm mất chìa khóa phòng Bren. Ô thứ 417, Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Bren. Ô thứ 489, Lisa mượn xe đạp của Bren và đâm vào gốc cây. Ô 490, Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Bren rất thích. Thế là hết, Lisa tuyên bố chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu. Bren chỉ cười, "Phải, phải." Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Bren là sinh viên trường nhạc và cậu được cử đi biểu diễn tại Đại nhạc hội New York. Một niềm mơ ước thành hiện thực. Người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Bren không có nhà, Lisa nghe điện, "2 giờ chiều ngày mùng 10 nhé." Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại. "Bren này, khi nào con biểu diễn?" mẹ hỏi. "Con không biết." Họ chưa gọi điện báo ạ." Brand trả lời. Lisa lặng người, mãi mới lắc bắt. "Ôi. Hôm nay ngày mấy rồi ạ?" "12, có chuyện gì thế?" Lisa bừng mặt khóc nức lên. "Biểu diễn. 2 giờ. Mùng 10. Người ta gọi điện. Tuần trước." Brand ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào những gì Lisa nói. "Có nghĩa là buổi biểu diễn đã qua rồi. Bren hỏi. Lisa gật đầu. Bren ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã hủy hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại một mảnh giấy dặn mọi người yên tâm. Lisa đến một tầng và thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời, mình đã làm hại Brend, mình sẽ không bao giờ về nữa. Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi. Rất lâu sau, cô vô tình gặp lại người láng giềng cũ, bà Nansen. "Tôi rất tiếc về chuyện của Brend," bà ta mở lời. Lisa ngạc nhiên. "Sao ạ?" Bà Nansen nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả. Xe chạy với tốc độ quá cao, brandy cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng brandy không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà. Cô ngồi lặng yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kính đặt các gạch chéo mà lại có một tờ giấy lớn. Lisa yêu quý, em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho chị. Yêu thương. Bren. Mặt sau là một tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có một ô vuông đầu tiên có đánh dấu và bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ, lần thứ 491, tha thứ, mãi mãi.